Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ba chỗ trên người Gọi ông dạy nói chuyện rằng Người ta muốn xây am thờ Thì kệ người ta xây Hay anh sợ em nổi tiếng Thôi nào thích thì em chịu Ông chủ tịch Thị Trần nói Lúc sống cô đã quá nổi tiếng rồi Tên tuổi của cô đã bốc mùi Để bao người phải ngửa rồi Giờ chết đi Hai người ta thèm nhớ đến cái tên Cái người phóng xe bừa bãi Như con điên lao vào lửa ấy chứ Thôi vẻ với quái âm khủ Rồi hãy tử tế Đừng kệ là con nhà giàu Hay con ông nọ bà kia mà quậy phá Để rồi Diêm Vương thương tình Cho sống kiếp sau Mà làm lại cuộc đời Cô gái cười toàn toát Vừa cười vừa ngoát cái miệng rách đến mang tài Cười đến nỗi Hai hàm răng bay hết ra ngoài Rơi là tả xuống đất Cười xong cô nhẹ nhàng Anh không hiểu em rồi, em không cần tử tế. ông chủ tịch quát Biến ngay, cái con ma cái này quái quỷ. Thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng. Anh ơi, có ma được thì phải có ma cái chứ. Đến người cũng có người được người cái kia mà. Cút ngay, không tôi cho phát dao bây giờ. Thét xong ông vùng dậy vác con dao. Cô bé sợ quá biến luôn trong nháy mắt. Như vậy không thể có một cái am thờ xây Ở cảnh ngã ba vào thị trấn Vì chúng nó không còn mỹ quan Nhuốm màu mê tín Do đó những nhà có con em Tự động mang hoa măng hương Đến thắp cầu cho cái giớp ấy mất đi Không còn là chỗ gây tai nạn nữa Đúng hơn là phải diệt trừ con ma cai ấy đi Tuy nhiên vẫn phải nhờ một thầy cúng cao tay mới được Sáng mai Chủ nhật Ủy ban thị trấn không làm việc Là ngày thầy cúng sẽ đến cúng trở ma Thì đêm thứ bảy Lúc 1 giờ sáng lại một thiếu nữ Giống như thiếu nữ đã gặp ông chủ tịch thị trấn Bộ vai gọi thầy cúng dậy Cô ta nói Em với anh không thù không oán Mà sao anh nỡ tìm cách đuổi em đi Thôi thì em đây này Anh làm gì cứ thoải mái Em trẻ đẹp và hoành tráng hơn vợ anh vạn lần Đúng không nào Ông thầy cũng chưa thấy cơ thể nào tuyệt mỹ như thế, nên gật đầu ký hợp đồng với cô thương nữ ấy trước khi hai người trình diễn màn hợp tấu. sang hôm sau, thầy cũng có đến, nhưng giả vờ lầm bẩm trong miệng, rồi nói với mọi người, xong rồi nhé, từ nay không có ma nào dám quấy nhiệu ở đây nữa đâu. Nhưng thực ra, công an giao thông làm rất gắt, nên cả tháng trời không có vụ tai nạn nào. Tuy nhiên cứ 3 giờ sáng, Những gia đình ở gần ngã ba đều thấy Một đám thiếu nữ quay vào ẩu nhau Mọi người mở cửa ra can ngăn Đến nơi lại không thấy bóng người nào Người ta lại xỉ xào bàn tán bao nhiêu ý kiến chung quy lại Vẫn là ma vẫn còn ở ngã ba Đi vào thị trấn Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện ma Duy Lê